Chương truyền thừa thời chi hành đã hiểu tựa như mẹ nói cái kia kêu, kêu thời khanh nhân đoạt mẹ thân thể năm năm người như vậy thực đáng giận không nghĩ tới yến trần cũng là người như vậy thời chi hành trong lòng rồi dám khả lại nghĩ đến yến trần đối bọn họ làm qua sự tình cảm thấy lại khó có thể ngôn nói trong đầu đ ố n g nhiên dâng lên cái ý tưởng mẹ ngươi cùng cái kia thật sự yến thần đều đoạt lại thân thể của chính mình kia đem ta luyện thành thi đan có phải hay không là thật tiến thần mà không phải trượn thúc thúc thời khinh khinh nghe được thời chi hành trong lời nói hô hấp cứng lại chúng sinh sau tuy rằng biết được đó là một thế giới nhưng thực nhiều phương diện nàng cũng rõ ràng nơi này không phải kia chỉ tự phiến ngữ có thể biểu đạt xuất ra thế giới nó là viên mãn cũng là có chính mình ý thức tồn tại đơn giản mà nói nó là con sống nếu nàng này là nguyên chủ tồn tại có thể đoạt lại thân thể của chính mình kia yến thần này nguyên chủ lại vì sao không thể cho nên h o à n h cục cưng nói sự tình là có khả năng phát sinh thời khinh khinh trong lòng vi đau n à y khả năng đại khái hội tác động nàng tâm thần cả đời nếu không phải yến trần đem nàng đứa nhỏ luyện thành thi đan kia nàng chẳng phải là hận sai lầm rồi nhân thời khinh khinh mâu t r ù n g trong suốt hạ xuống trong óc hiện lên yến trần kia tà tứ tươi cười rõ ràng phá hư làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi lúc này nhân hán tử cũng nhân nhìn vấn đề bất đồng góc độ làm cho người ta cảm thấy cảm thấy bi thương đứng lên y ế n trần hắn đã chết đợi này nàng cũng sẽ không có đáp án mẫu tử liên tâm thời khinh khinh bi thương thời chi hành biết trầm mặc bọn họ nhường thời chi khoảnh cảm thấy có chút dùng nhập không đi vào nhưng là theo hắn tiểu đầu tưởng đại khái là mẹ cùng đệ đệ cũng không chán ghét trần thúc thúc trên thực tế hắn là thích trần thúc thúc thích trình độ chỉ so với ba ba thấp một chút nếu trần thúc thúc không chết thì tốt rồi Ta sẽ bái ân thời, thời chi hành động dạng lên tiếng trả lời nếu sớm biết hiểu này đó sớm nghĩ vậy chút đại khái sẽ không lưu lại cái gì t i y ệ t v ố i thời khinh khinh nghe được hai cái hải tử non nớt lời nói bên môi tràn đầy cười khổ hiện tại nàng rốt cục lý giải đã chết nhân vô luận hắn sinh tiền làm qua cái gì còn sống nhân đều sẽ tha thứ những lời này đúng vậy hắn đã chết còn dối dám làm gì thời khinh khinh thở sâu nhìn về phía hai cái cảm xúc xa suốt đứa nhỏ nói được rồi từ hôm nay trở đi các ngươi đều là trần thúc thúc đệ tử đây là trận pháp quy tắc chung còn có hắn lưu lại một phần trận pháp giao cho hoành cục cưng đây là đan bí quyết còn có đan phương cùng với luyện đan truyền thừa giao cho h o à n h cục cưng mặt khác còn có rất nhiều dược thảo mầm móng mẹ hội nghĩ biện pháp làm cho người ta đào tạo như vậy khoảnh cục cưng sẽ không thiếu luyện đan dược thảo yến trần sở hữu tài sản nay đều trong tay nàng nhường hai cái hải tử lấy hắn tên nghĩ đến hắn đã biết cũng sẽ vui vẻ đi thời khinh khinh nói nguyên thạch quặng cũng có rất nhiều chờ tinh luyện thành nguyên thạch sau cho các ngươi hai cái đệ tử phân về sau trong lòng nhớ ký hắn đưa hắn sở hội gì đó phát dương quang đại ân thời khinh khinh trong lời nói nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh có nhiệt tình nhi trịnh trọng đem này nọ thu hồi đến cùng mẹ cam đoan vài câu thời khinh khinh hôn ở bọn họ ngạch gian khỏe môi khé nhuếch trong lòng cũng là chua sót nhưng đồng thời cũng hạ quyết định tiến trần ngươi tưởng ở thiên hạ an ổn sau thân ở non xanh nước biết nơi ta sẽ đem hết có khả năng hoàn thành ngươi cuối cùng hy vọng còn có vang khuyết thần kiếm kiếm linh theo ngươi rời đi ngủ say ở nó trong cảm nhận ngươi mới là nó chủ nhân cho nên ta sẽ đem nó cùng ngươi hôn mê bao gồm n g ư ờ i không gian giới chỉ thời khinh khinh ngón tay mà sát kia mai không gian giới chỉ học b lp l u đòi ổ